Đám nhà báo chết tiệt vẫn chưa hài lòng Ông đã từng mô tả Chi tiết trình tự Thời gian và địa điểm Của 3 nghi án giết người Nếu các nghi phạm bây giờ đột nhiên vô tội Thế thì các sự kiện diễn ra như thế nào Phóng viên tờ báo Của Argentina chất vấn Ray Neuris Dương cổ chiều trận Nhưng thế là đủ lắm rồi Thêm nữa đại diện báo địa phương Không được phép nghĩ rằng Anh ta có thể ngồi đó Và đánh bại công tốt viên Renelis Vì những lý do chuyên môn liên quan đến điều tra Tôi tạm thời không thể nói nữa Công tố viên Renelis Chốt lại trước khi rời khỏi ghế Lý do chuyên môn liên quan đến điều tra Đã hơn một lần cứu nguy cho công tố viên Trong thế bí Những lần này thì nó không có tác dụng Trong suốt vài tuần Công tố viên đã tuyên bố lý do tại sao Bốn người kia bị buộc tội Và bây giờ Công Cánh báo chí nghĩ ít nhất Ông cũng phải dành một Hoặc là hai phút để giải thích cho họ Vô tội Hay như tờ đây quen đi Hector biết tuốt diễn đạt Xin cho biết Vài người dân vô tội Đã và đang làm gì Làm sao có thể thành bí mật Vì lý do chuyên môn được chứ Công tối viên Renelis như đứng bên bờ Dược thẩm Hầu như mọi thứ cho thấy ông sẽ ngã Ngay lập tức hoặc Trong một hoặc hai ngày nữa Tuy nhiên Ông đã có một lợi thế So với các nhà báo Ray Neelit biết nơi Orland Kherson và mấy người kia Đang ẩn đáo Sau cùng thì Viettelgoland là một tỉnh lớn Đây là cơ hội cuối cùng của ông Thế là công tối viên Ray Neelit nói Nếu quý vị có thể cho tôi nói một lần Vì lý do chuyên môn liên quan đến điều tra Tạm thời tôi không thể nói gì thêm Nhưng vào lúc 15 giờ ngày mai, tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp báo mới tại đây. Và lúc đó, tôi sẽ trả lời những gì quý vị đang hỏi. Dạo lúc này, Orlen Kherson chính xác là đang ở đâu ở Vettergolen? Phóng viên tờ báo quốc gia Svenka Daladez thắc mắc. Tôi không nói được. Công tố viên Renulis đáp và rời khỏi tòa nhà. Làm sao mọi chuyện lại kết thúc như thế này được chứ? Công tố viên... Renelit ngồi trong căn phòng khóa trái, hút điếu thuốc đầu tiên sau 7 năm. Trong lịch sử, hình sự Thụy Điển, ông sẽ bị bêu danh là công tố chiến đầu tiên buộc tội thủ phạm với dài sát nạn nhân không được tìm thấy. Và rồi các thi thể lại được tìm thấy. Ở tại các địa điểm sai bét. Thêm nữa, nạn nhân thứ ba, kẻ đáng lẽ phải chết nhất thì vẫn còn sống nhanh. Thử nghĩ xem nạn nhân thứ ba đã gây cho Renelis những tổn thất gì. Lẽ ra phải giết chết con quỷ đó để trừng phạt, công tố Duyên lãm bỏng. Nhưng vấn đề bây giờ là phải giữ gìn thể diện và sự nghiệp của mình. Vì mục đích đó thì giết người không phải là giải pháp tốt nhất. Công tố viên ôn lại buổi họp báo thảm quả. Lúc cuối cùng, ông đã nói rõ ràng thực tế. Là khai xoanh và đám tùy tùng của ông ta vô tội Và tất cả những điều này là vì ông Thực sự không biết Điều quái quỷ gì đã xảy ra bay lên ốc dít chắc chắn Đã chết trên chiếc xe gồng đỏ Thế thì Làm thấy quái nào Mà vài tuần sau đó Gã có thể chết một lần nữa Cách thẳng một lục địa Công tố viên Renelis Tự nguyên rúa mình Đã quá dội dàng gặp giữa báo chí Lẽ ra ông nên nắm lấy Orlen Khashon và đồng bọn Trước điều tra mọi thứ Rồi sau đó hãy quyết định báo chí Nên và không nên biết cái gì Trong tình trạng rắc rối hiện tại Hậu quả từ các báo cáo chết tiệt Về sự vô tội Của Khashon và đồng bọn Nếu ông lôi họ vào Để giúp cuộc điều tra Nó sẽ bị xem là Sách nhiễu họ Nhưng Renelis không có nhiều lựa chọn Ông phải biết những gì đã xảy ra Và phải làm nhanh chóng trước 3 giờ chiều ngày hôm sau Nếu không, trong mắt các đồng nghiệp Ông sẽ không còn là một công tố viên nữa Mà là một thằng hê Chánh thành trà Aronson Lần lần khoan khoái Ngồi trên giỏng ở trang trại Người kén chuông uống cà phê Với bánh sữa Cuộc săn tìm cụ già trăm tuổi đã xong Thêm nữa, ông cụ đáng bến này Không còn bị truy nã Vì sao gần một tháng trước, cụ lại trèo ra khỏi cửa sổ phòng mình, và những gì đã xảy ra trong chuyến phiêu lưu của cụ vẫn còn chưa được xác minh, mà chẳng biết có cần xác minh nữa hay là không. Dù sao mới đầu, thì cứ trò chuyện chăm ba câu đã, thì đâu mà dội. Bergen à, tức ông chủ Sedin, người đàn ông đã bị xe cắn chết và đang sống nhăn trở lại, quả ra là một gã hoàn toàn bình thường. Gã lập tức đề nghị đừng xưng hô trịnh trọng nữa mà cứ dùng tên riêng, vì trong trường hợp này gã thích được gọi là cái chó. Thế cũng được, cái chó à, chánh thanh trà Aronson nói. Ông có thể gọi tôi là Goran. Cá chó và Rogan Ông là nói Nghe thuận miệng gom Có lẽ hai người Nên làm ăn chung dơi nhau cái chó đáp Gã không chắc mình tôn trọng Các cơ quan đánh thuế doanh thu Trong nước Đủ để có thể mở chung công ty Giới tránh thanh trà Tuy nhiên gã vẫn cảm ơn online vì lời khuyên Không khí lập tức trở nên vui vẻ và nó không hề kém vui khi Penny và người đẹp nhập bọn rồi cả Juliet và Bosset. Họ đã nói đủ thứ chuyện trên hiên nhưng mà không đã động chuyện gì đã xảy ra trong tháng qua và mọi thứ liên kết với nhau ra làm sao. on ghi điểm khi bất ngờ dẫn con voi ra một góc và cùng với Sonia trình diễn một màn vũ đạo ngắn. Juliet phấn phở vì không bị cảnh sát truy nã nữa Bắt đầu cạo bộ râu mà ông buộc phải nuôi Trước khi dám thò mặt ra ở Phan Cô Bình Một thằng cả đời phạm tội như tôi bây giờ Đột nhiên vô tội Juliet nói cảm giác khoái không thể tả được Còn Bossé cũng thấy rằng Có đủ lý do để đi lấy một chai rượu xăm banh Hùng gà ri chính cống cho bạn bè mình và chánh thanh tra cùng đi với nhau Chánh thanh tra yếu ớt phản đối rằng Ông để xe ở trang trại mà lại đặt phòng ở khách sạn trung tâm Phan Là một chánh thanh tra Ông có thể lái xe về đó nếu đang xoay Thế là Penny có nghe giải pháp nói rằng Theo online thì những kẻ kiên rụ nói chung Đúng là một mối đe dọa đối với hòa bình thế giới Nhưng họ lại hữu ích khi ta cần đi nhờ xe ở đâu đó. Cứ làm một ly xăm ông Thanh Trà. Tôi đảm bảo là ông sẽ về được khách sạn khi cần. Thanh Trà chẳng đợi thuyết phục thêm. Từ lâu, ông đã bị thiếu thốn đời sống xã hội và bây giờ được hòa mình trong đám người giấy chịu này. Ông chẳng dạy gì, lại ngồi đứng xưng xỉa. Nào! Nâng cốc vì sự dâu tội của tất cả các bạn Tôi nghĩ là cảnh sát cũng mừng đấy Ông nói Hay nếu cần Ta nâng cốc hai lần vì các bạn khá đông Vài tiếng cứ thế trôi dèo qua Trong niềm vui chung Trước khi điện thoại Của chánh thanh tra Aronson Lại réo lên Vẫn là công tố viên Về Ông nói với Aronson rằng Do hoàn cảnh xui xẻo Với sự hiện diện của báo chí Ông vừa tuyên bố ba người đàn ông và người phụ nữ là vô tội và nói theo cách như không thể rút lời. Thêm nữa, trong dòng chưa đầy 24 giờ, ông phải biết những gì đã xảy ra trên thực tế. Từ hôm cụ Khai Sơn trèo qua cửa sổ đến tận hôm nay. Vì đó là điều báo chí đang đợi để nghe ngày hôm sau lúc 15 giờ. Ồ, thế thì Ông dẫm phải cướp rồi đấy Chánh thanh tra ngà ngà say đáp Ông phải giúp tôi Goran Công tố viên Renelis Năng nỉ thanh tra Bằng cách nào bây giờ chuyển xác chết về đúng chỗ à Hay bằng cách giết chết những người Đã không biết ý Mà chết đi như ông muốn Công tố viên Renelis Thừa nhận rằng Ông đã nghĩ đến giải pháp sau Nhưng thực tế Không làm thế được Không Ông hy vọng rằng Goran có thể thận trọng thăm dõi Alen và đồng bộn xem liệu Reynelit có được đón tiếp vào sáng hôm sau để trò chuyện một chút. Hoàn toàn không chính xác. Tìm hiểu những gì mới xảy ra ở các khu rừng dùng Sodomandland và Mayland. Và trong chừng mực có thể, Cộng tổ viên Reynelit hứa sẽ thay mặt lực lượng cảnh sát Sodomandland xin lỗi 4 công dân vô tội. Lực lượng cảnh sát Sodomandland á, chấm hành tra Aronson hỏi. À, hoặc là... Không, thay mặt cho chính tôi thôi, công tố viên Renulis nói. Chà, thế thì tốt hơn đấy, cứ bình tĩnh, Connie, tôi sẽ tìm hiểu cho, và phút nữa tôi sẽ gọi lại cho ông. Dứt lời chánh thanh tra Aronson Quay sang những người khác Báo tin vui rằng Công tố viên Renelit Vừa tổ chức một cuộc họp báo Nhấn mạnh rằng Orland Carson và bạn bè của ông vô tội Rồi ông chuyển lời công tố viên Xin sáng hôm sau được đến thăm Để làm rõ tình hình Người đẹp phản ứng Bằng một bài diễn văn sinh động dây chuyện chẳng hay ho gì Mà ngồi kể đầu đuôi chi tiết Các thứ trong mấy tuần qua Cho công tố viên cả Juliet đồng ý Nếu người ta được tuyên bố vô tội Tức là họ vô tội Thế thôi Và tôi chưa quen với điều đó Thật là đáng tiếc Nếu chưa đèn 24 giờ sau Tôi lại không còn vô tội nữa Nhưng online nói Ông mong các bạn đừng lo lắng Về mấy điều nhó nhắc Báo chí và truyền hình chắc chắn Sẽ không buông tha cho họ Đến khi nào biết chuyện mới thôi Thế thì kể riêng nó Cho một công tố duyên thôi Còn hơn là bị Các nhà báo Đến đầy giường trong dài tuần tới Hơn nữa Chúng ta có cả buổi tối Để nghĩ xem Nên nói gì Ông lại nói Chánh thành ra Aronson chẳng thích thú gì nghe câu cuối Ông đứng dậy khỏi ghế Thò mặt ra Để ngăn những người khác đừng nói thêm Những điều không nên lọt vào tay Aronson Rồi ông nói đã đến lúc về Nếu nhóm bạn đồng ý Liệu có thể cảm phiền Penny lái xe Đưa ông về khách sạn Ở Phan Cô Biên không? Aronson định lên xe Sẽ gọi điện cho công tố viên Rainer Và báo rằng khoảng 10 giờ sáng mai Ông ta được mời đến Nếu nhóm đồng ý Dù sao Aronson Cũng định đi bằng taxi Nếu chỉ để lấy chiếc xe của mình Nhân tiện trước khi đi Liệu ông có thể làm thêm nửa ly sombanh Bungary tuyệt vời kia không? Sao cơ? Nó là rượu Hungary à? Chà! Thành thật mà nói, thì cũng chẳng sao. Chánh hành tra Aronson được lót một ly khác đầy tới miệng. Ông vội vàng nóc cạn trước khi gãi mũi, rồi ngồi vào ghế hành khách trong chiếc xe của mình, cho Penny lái đến tận cửa, và sau đó qua cửa sổ hạ xuống. Ông ngầm ngà mấy câu thơ của nhà thơ Thụy Điện Các Michael Benman Về bằng tốt gia rượu giang Hungary Benny suốt tiếng nữa là chuyên gia giáo ngọc Gật đầu công nhận John, chương 8 câu 7 Đừng quên sang mai nha Chảnh hành tra Bossy cao hứng gọi giới ra Câu đấy là của John trong kinh thánh chương 8 câu 7 chương 25 Thứ 6 ngày 27 tháng 5 năm 2005. Trong 25 phút, khó có thể từ Eskichuna đến tận Phan Copin sau một đêm trăng trào không yên dứt, con tối viên Connie Vanillis phải dậy từ Bình Minh để kịp tới trang trại người kéo chuông lúc 10 giờ. Và cuộc gặp gỡ không thể kéo dài hơn một tiếng. Nếu không, Ông lại trễ giờ Dù sao buổi họp báo Đã trót được thông báo Là bắt đầu từ 3 giờ chiều Connie Renelis Chỉ chực khóc khi ngồi sau tay lái trên đường E20 Bên ngoài Orebro Chiến thắng vĩ đại Của tư pháp Cuốn sách của ông lẽ ra sẽ được đặt tên như thế Chào ôi Nếu trời có mắt thì Sẽ phải đánh vào cái trang trại Chết tiệt đó và thiêu cháy hết bọn người ấy. Rồi sau đó công tố viên Renelis thích nói gì thì nói dưới cánh nhà bão. Chánh thanh trà Aronson đã ngủ một giấc dài ở khách sạn tại Phan -Cobin. Ông thức dậy tầm 9 giờ, hơi ấy nấy về những chuyện xảy ra hôm trước. Ông đã ngồi đó uống xăm banh với những kẻ có thể là tội phạm và nghe Carson ông ổng nói rằng Sẽ bị chuyện gì đó Cho công tố viên Frenelis Chẳng nhẽ Aronson Sắp thành đồng loã ư Đồng loại với cái gì trong trường hợp đó Tối hôm qua Khi về tới khách sạn Chánh Thành Trà Theo gợi ý của Bosse Sơn Đã xem lại những câu thơ của John Ở chương 8 câu 7 Trong cúng Kinh Thánh Mà Gideonitec đã thấy Nằm trong ngăn kéo bà ngủ Thế là sau đó và mớt thêm vài tiếng độc kinh thánh ở một góc quán bar của khách sạn nhâm nhi một ly gin tonic, rồi thêm một ly ly nữa Chưa đáng bàn Là về một cô ả phạm tội ngoại tình Và bị các tín đồ giáo phái phá đưa đến trước Chúa Giêsu Đặt ngài vào tình thế khó xử Nếu theo Chúa Người phụ nữ Không đáng bị ném đá Vì tội lỗi của mình Thì quá ra Chúa đi ngược lại Với Mô-xê sách Lê-vi Nếu trả lại Chúa cùng pheo với Mô-xê Thì ngài lại mâu thuẫn Với người La Mã Dũng độc quyền về hình phạt tử hình Chúa Giêsu sẽ đi ngược lại với Mô-xê Hay người La Mã Những tín đồ giáo phái Pha-ri tưởng mình Đã dồn Chúa đến chân tường Nhưng Chúa Giêsu là Chúa Giêsu Và sau khi suy nghĩ ngại phán Hãy để ai là người chưa từng có tội ném viên đá đầu tiên Do đó Chúa Giê-xu đã tránh được tranh cãi với cả Mô-xê và người La Mã hay với những tín đồ giáo phái phari trước mặt ngài. Các tín đồ giáo phái phari lần lượt bỏ đi, đàn ông nói chung chẳng có ai vô tội cả, cuối cùng chỉ có Chúa Giêsu và người phụ nữ ở lại. Thế cánh phụ nữ đâu rồi? Không ai lên án con ư? Không ai cả, thưa cha. Cô ả trả lời. Thế thì Ta cũng không kết tội con, Chúa Giêsu tuyên bố. Hãy đi đi và bỏ lại cuộc sống tội lỗi của con. Bằng linh cảm nghề nghiệp, chánh thanh tra, dẫn đánh hơi thấy dù này vẫn có gì đó mờ ám. Nhưng chính công tổ viên Renelit hôm qua đã tuyên bố Carson, Johnson, anh em Junbert, Jocelyn và Sedin lệp vô tội Thế thì Aronson là ai? Mà lại gọi họ là bọn bịp bẩm chứ? Thêm nữa, chắc chắn họ là một nhóm người khá dễ thương và như chúa giê đã chỉ ra rất đúng có ai vô tội để ném chiến đá đầu tiên. Aronson nhớ lại những khoảnh khắc đen tối trong đời mình nhưng hơn hết, ông ngồi đó nổi giận với cái kiểu công tố viên Renelis đã muốn một người hết sức dễ thương như cái chó Zedin phải chết chỉ để phục vụ cho mục đích của công tố duyên. Không, quỷ tha ma bắt, từ ông đi mà hót vụ này, Renelita, chẳng thanh tra Aronson lâm bầm và lấy thang máy xuống phòng ăn sáng của khách sạn. Bánh ngô, bánh mì nướng, trứng, kèm cà phê và hai tờ nhật báo lớn. Cả hai tờ đều gây ấn tượng là công tố duyên đã thất bại trong dụ án cụ già trăm tuổi mất tích. Từng bị buộc tội giết người Rồi lại được tuyên bố vô tội Tuy nhiên Báo chí cũng thừa nhận rằng Họ chưa biết đầy đủ Cụ già trăm tuổi Vẫn chưa được tìm thấy Và công tố Duyên Không muốn nói thêm gì nữa Với báo chí Cho đến chiều thứ sáu Phải Rene à Ông tự đi mà lo lấy A Rangson lầm bầm Trong lúc ăn sáng Sau đó chánh thanh trà, gọi một xe taxi và đến trang trại người kéo chuông lúc 9 giờ 51, 3 phút trước khi công tổ viên tới. Chẳng có vẻ gì là Seth sẽ đánh xuống trang trại người kéo chuông như công tố viên Rainer Liss chân thành mong ước. nhưng trời âm u và lạnh lẽo. Do đó, mọi người ở trang trại đã dời cuộc gặp mặt súng căn bếp rộng rãi. Tối hôm trước, nhóm đã thống nhất dựng lên một câu chuyện khác cho công tố viên Reynelis, và để chắc ăn họ ôn lại nó trong bữa sáng. Bây giờ tất cả phải thuộc giai diễn của mình, cho dù thực tế là sự thật luôn luôn đơn giản dễ nhớ hơn là bịa nhiều. Càng nói dối thì càng dễ gặp rắc rối, cho nên lúc này các thành viên của nhóm phải suy nghĩ cẩn thận trước khi mở.